chương 11 buổi sáng anh vừa vào công ty một lát thì Hồng Diễm đến đây là lần thứ hai cô vào văn phòng tìm anh mà không đếm xỉa đến việc để cô thư ký báo trước thái độ ngang nhiên của cô chứng tỏ một đặc quyền với giám đốc lần trước Huỳnh Nhi không hề giải thích gì với cô thư ký nhưng anh rất ngưỡng và không muốn mang tay tiếng với cấp dưới Bây giờ cũng vậy, anh không nén được cái thái độ bực mình khi thấy Hồng Diễm ung dung, ngồi ngã người xa ghế. Lần sau vào đây, em nhớ báo trước. Ở đây mọi người đã quen với quy định đó rồi. Em làm như vậy, nhân viên còn coi anh ra gì? Hồng Diễm thẳng nhiên. Mọi người khác, em khác không phải là người thân của giám đốc hay sao? tính em tự do đã quen rồi. nhưng đây là nơi làm việc của anh chứ không phải ở nhà để em có thể tùy tiện làm cái gì cũng được như ý mình thích. hồng diễm ngúnh nhảy trên ghế rồi cười một cách thoải mái. cha bây giờ bài đặt bắt bẻ em nữa hả? sau này anh hay phản đối em lắm đó nghe. lúc trước anh có như vậy đâu? Giờ chính gì vậy hả cầu ngốc cưng Huỳnh Nhiên cao mày Anh thật không thích cách nói chuyện của em Không thích thì kệ anh Dám ghét em hay không Huỳnh Nhiên im lặng Cách nói của Hồng Diễm làm anh nhớ đến những gì Thoại anh nói hôm qua Chị Diễm ý được anh mê Nên coi thường mẹ và em Không ra gì Không phải chỉ coi thường mẹ và em gái của anh Mà cô còn coi thường luôn cả anh nữa Huỳnh nhiên nhớ những ngày đầu cô đến tìm anh Lúc đó cô có vẻ thuần thuộc, biết lỗi và đau khổ Nhưng dần dần cô trở lại với cái tính tận kiêu như ngày trước Anh hiểu rất rõ tâm lý đó của cô Hồng Diễm Tin một cách tuyệt đối vào tình yêu của anh Và cô đã nắm lấy tình cảm đó để sai khiến Bắt anh phải phục tùng mọi ý thích của cô Cô không nghĩ ra rằng anh không còn là huỳnh nhiên ngày trước Không còn là tên con trai yêu mù quán Đam mê ngờ ngệt Cũng không còn lãng mạn suốt ngày bay bổng với thơ nhạc để tặng cho cô Anh đã qua thời kỳ đó rồi Và đang đau khổ với mối tình sâu sắc sắp mất Cô không hiểu rằng bên cạnh anh còn có một người phụ nữ mà anh yêu chân chính Chứ không phải là tình cảm bồng bột non nớt trước kia Thấy vẻ trầm lặng của anh, Hồng Diễm cười cờ Sao thế hả cậu bé, em nói chạm từ ái của anh nè Thôi xin lỗi nghe cưng Huỳnh Nhiên nghiêm nghị Em đi đâu vậy? Hồng Diễm đứng dậy, bước qua đứng phía sau Huỳnh Nhiên và cúi xuống Ôm tròn qua cổ anh Hôm qua anh đi đâu và làm gì? Sao em gọi điện thoại tùng lâm chỗ mà vẫn khóc gặp được anh? Huỳnh nhiên hơi lé người gỡ tay của cô ra. Đây là văn phòng làm việc, em phải nghiêm chỉnh một chút đi Diễm. Hồng Diễm vẫn tỉnh bơ trước thái độ khó chịu của anh. Người ta thương mà lại không chịu hả? Nãy giờ anh khó chịu lắm đó nghe. Đừng làm cho em bực lên nữa đó. Nè, hôm qua anh đi đâu vậy? Anh đi có công chuyện. Chuyện gì không nói với em được hay sao Em muốn biết công chuyện của anh Anh đi đâu Và làm gì Phải để em biết cái chứ Huỳnh Nhiên nhúng vai Thú thật là anh không chịu nổi Khi để em quan tâm quá mức đến mình Em cũng như vậy mà Bác Hồng Diễm lóe lên tinh quái Vậy là cô nàng Thi Mai Cũng không quản lý được anh nữa chứ gì Sao ngốc thế Huỳnh Nhiên gỡ tay cô ra đứng dậy Em có thể đừng nhắc đến tên Thi Mai nữa có được hay không Sao lại không nhắc Đó là lý do em đến đây tìm anh Hôm trước đề cập đến chuyện đám cưới Anh đã làm cho em nổi giận Và đây là lần thứ nhất em bỏ qua cho anh Lần sau mà còn như vậy nữa Thì em xù luôn Em không cần anh như là anh tưởng đâu Huỳnh Nhi ngồi ghé cạnh bàn mắt nhìn ra cửa sổ Đang giờ làm việc Em tới để nói mấy chuyện đó thì nó không hợp đâu em Em đi về đi Chiều nay anh sẽ đến nhà em Nhưng em đang có hứng kia mà Này anh nói chuyện ly dị với cô nàng đó chưa Cô ta có khóc lóc gì hay không không Không nói hay là cô nàng không khóc Anh chưa có nói gì hết Hồng Diễm chưa biết chuyện thi mai đã bỏ đi Và anh cũng không muốn nói với cô Để tránh cái rắc rối Bây giờ thì anh đang đau đầu vì thi mai Việc cô vô tình thúc hối đi dị Càng làm cho anh không thể chịu nổi Anh nói một cách cương quyết Thôi em đi về đi, chiều nay anh sẽ đến Hồng Diễm chưa kịp phản ứng Thì có tiếng gõ cửa, rồi cô thư ký đi vào Dạ, có bà nhà đến Tôi có nên mời vào đây không hả giám đốc Huỳnh Nhiên quay phát ra cửa Hồng Diễm cũng đứng thẳng lên với vẻ thích thú, Mời cô ta vào đi, để em xem mặt Nghe nói đầu phu nhân của giám đốc cũng đẹp lắm Xem cho biết đẹp cỡ nào Cô quay qua, cô thư ký hất mặt Vậy ra mời cô ta vô đi Huỳnh Nhiên làm đầy nhìn Hồng Diễm Nè, em đừng có giải quyết tùy tiện đến như vậy Em ở trong này đi, đừng có gây rắc rối cho anh Hồng Diễm nhúng vai không trả lời Và lại ngồi xuống ghế salon Huỳnh Nhiên đi nhanh ra phòng ngoài Thì Mai đang ngồi ở bàn cô thư ký cô ngước lên Tôi chỉ gặp anh vài phút thôi Không có làm phiền anh chứ Huỳnh Nhiên đưa tay ra Em qua phòng bên kia với anh Bên đó thì có thể nói chuyện lâu hơn Nhưng thì Mai lắc đầu Tôi không có nói gì lâu đâu Chỉ xin anh một phút mà thôi Thái độ cương quyết của cô làm cho Huỳnh Nhiên khó xử. Anh Đành quay qua cô thư ký. Cô đi ra ngoài đi. Dạ. Chờ cô ta đi rồi thì Mai rút tờ giấy ở trong giỏ đặt lên trên bàn. Đây là đơn ly dị. Anh đọc kỹ đi, rồi ký vào đây. Cái gì? Huỳnh Nhiên nhíu mày nhìn cô không trả lời. Thi Mai đẩy cái tờ đơn về phía anh. Tôi đã sắp đi xa nên tôi muốn giải quyết mọi chuyện cho nó nhanh chóng Hy vọng là anh không làm khó dễ tôi Huỳnh Nhiên tức điền lên Anh quát mắt nhìn cô Rồi vớ lấy cái lá đơn vò nát quăng vào trong sọt rác ở góc phòng Thôi đi, dẹp ngay mấy cái chuyện này đi Tôi không có đồng ý đâu Cô có thể về được rồi đó cô Thì Mai đứng phát dậy rung rộng Anh thật quá đáng lắm Ai cho phép anh ngang ngược đến như vậy Huỳnh Nhiên cũng căng thẳng Cô tưởng ly dị là dễ dàng lắm hay sao Vợ chồng mà nói bỏ là bỏ à Không có dễ như cô tưởng đâu Thì mài tức đến mức mất bình tĩnh cô lắp bắt Tôi không ngờ anh điểu tới mức như vậy Nhưng tôi không có bỏ cuộc Tôi sẽ nhờ luật sư can thiệp vào cái chuyện này Được, cô cứ làm nếu cô thích Nhưng coi chừng là cô thất bại đó Anh Cô im bạc tức đến mức không nói được Huỳnh Nhiên cũng nhìn cô như đổ lửa Thì ngay lúc ấy cửa phòng giật mở toan Hồng Diễm đứng khoanh tay giữa cửa cười cợt Vậy đây là giám đốc phu nhân cũng đẹp đó chứ Thì mài quay phát lại Cô đoán ra ngay Hồng Diễm Mặt cô tái đi Huỳnh Nhiên cũng quay đi chỗ khác Ngao ngán đến mức không muốn nói gì nữa Chỉ có Hồng Diễm là rất thoải mái Giữa hai người đang căng thẳng Cô nhúng nhảy đi ra Nãy giờ tôi đã nghe hai người nói chuyện hết rồi Thì ra cô đã biết chuyện của chúng tôi Nên muốn ly dị Làm vậy là cô khôn đó Cô sáng suốt lắm Huỳnh Nhiên chưa kịp phản ứng Thì Thi Mai đã bật ra Chị là con người vô liêm sỉ Cô quay phát người bỏ đi nhanh ra ngoài Huỳnh Nhiên đuổi theo cô nghiêm vọng Thi Mai đứng lại đi em Nhưng Hồng Diễm đã kéo mạnh anh lại Thôi để cho cô ta đi đi, anh giữ lại mà làm gì cho nó rắc rối Bây giờ là lo giải quyết chuyện của tụi mình, không hay hơn hay sao? Huỳnh Nhi nghiêm nghị nhìn cô Em có ý thức được việc làm của mình hay không? Không ngờ em lại nông cạn đến như vậy Anh bỏ vào trong phòng, Hồng Diễm hấp tấp đến góc phòng lấy tờ đơn ly dị Ném vào trong sọt rác, vuốt lại một cách cẩn thận Rồi đi nhanh vào phòng của Huỳnh Nhiên Cô đến ngồi trước mặt anh nôn nóng Chìa cái tờ đơn đó ra Thôi thì nó đã viết sẵn như vậy rồi Sao anh không chịu ký đi Em không hiểu được anh Trước giờ em cứ sợ nó làm khó Không chịu ly dị Ai ngờ đâu con bé cũng tự ái đến như thế Vậy thì càng dễ cho tụi mình Sao anh không chịu ký đi Ký đi rồi em đi gửi cho Huỳnh Nhiên giữ người ra ghế nhìn Hồng Diễm đăm đăm Ánh mắt lóe lên một tia kỳ lạ mà cô không hiểu được Cô cứ nói như thúc hối Chuyện đơn giản quá mà, anh còn chần chừ cái gì nữa Ra tòa làm giấy tờ là xong Rồi mình tổ chức làm đám cưới, có gì khó khăn đâu Huỳnh Nhiên buông một tiếng cười khô khan. Tình cảm người ta có thể dứt bỏ dễ dàng như vậy sao hả Diễm? Anh không làm được cái điều đó Từ đó giờ em chỉ biết cố mình Hãy thử nghĩ về người khác một lần xem sao Hồng Diễm cao mày Anh nói gì em không hiểu Nét mặt huỳnh nhiên vẫn đầy vẻ mệt mỏi Anh nói mà không nhìn cô Em có hiểu thế nào là tình cảm vợ chồng hay không Nếu hiểu chắc em đã không cư xử như nãy giờ Hồng Diễm nói ngay Nãy giờ thì em có làm gì đâu Em biết mình chứ bộ Mà nếu có gì kỳ đi nữa Thì đó cũng là vì em lo cho tụi mình Bộ chỉ lo cho em hay sao Huỳnh nhiên ngồi im nhìn cô Anh chợt thấy người phụ nữ trước mặt vô cùng xa lạ Xa lạ đến mức anh hoàn toàn không hiểu được cô Tâm hồn của cô thô sơ đến mức Không hề biết tự trọng hay xấu hổ về hành động của mình Việc cô làm nãy giờ khiến anh tự hỏi Ngoài bản tính ích kỷ ra Cô ta có biết khổ sở khi người khác khinh miệt mình hay khóc? Lần đầu tiên, anh chợt hỏi mình rằng Thực chất tình yêu anh dành cho cô bao năm qua là cái gì? Tại sao chỉ trong một buổi sáng, nó trở nên sụp đổ tan tành? Liệu một tình yêu đích thực có thể dễ dàng tan vỡ như vậy không? Huỳnh nhiên ngửa đầu ra thành ghế, đâm đâm nhìn lên trần nhà Anh đang trong tâm trạng bàng hoàng khi nhận thức tình cảm thay đổi đột ngột của mình Thay đổi đến mức anh thật sự ghê sợ Người phụ nữ ngồi trước mặt anh Cô chẳng hề có một chút đức hạnh và đã cư xử hết sức non nớt ấu trị Trước đây anh yêu cô là vì cái gì? Chẳng lẽ trên đời có những người phụ nữ mà tâm hồn thô sơ đến như vậy sao? Hồng Diễm không hiểu những chuyện biến tình cảm đang diễn ra trong lòng của Huỳnh Nhiên Thấy anh cứ im lặng cô lại dặn dội Hình như anh đang vân vân, có đúng không? Tại sao vậy? Huỳnh Nhiên vẫn im lặng nhìn cô Hồng Diễm Nói tiếc một cách vô tư, vô tư cực kỳ trong sự xấu xa của mình Em đã biết rồi, anh sợ mẹ anh phản đối có phải không? Bởi vậy càng nghĩ em càng thấy ghét bà ấy Và luôn luôn làm kỳ đà cắn mũi Nhưng em không sợ đâu Cô cầm cây viết ấn vào tay của Quỳnh Nhiên Anh cứ ký đi rồi em đi nộp cho Chuyện này để em lo cho anh Quỳnh Nhiên chặt lên tiếng Từ đó đến giờ có bao giờ em nhận thức được việc làm của mình hay chưa Diễm Nếu có anh tin rằng khi nhìn lại những gì đã làm nãy giờ Em cảm thấy đỏ mặt Anh độc ngột đứng lên bỏ đi ra cửa Hồng Diễm cứ ngồi im ngơ ngát Rồi hấp tắp xếp lá đơn bỏ vào cái sắt tay Chạy theo anh Cô níu vai Huỳnh Nhiên Anh, anh đi đâu vậy? Sao đang nói chuyện lại bỏ đi? Em không hiểu gì cả Huỳnh Nhiên vừa đi vừa gỡ tay của cô ra Em để cho anh yên Anh quay lại cô thư ký Cô tiến khách về dùm tôi Và mặt Hồng Diễm léo nhéo phản đối Anh cứ đi thẳng vào phòng kế bên khóa trái cửa lại Trước cặp mắt ngạc nhiên của anh kỹ thuật viên Anh khoát tay ra hiệu Cứ làm việc đi, mặt tôi Huỳnh nhiên đến đứng bên cửa sổ nhìn xuống đường Khá lâu anh thấy Hồng Diễm mới đi ra dưới sân Anh quay mắt nhìn đi chỗ khác Như không chịu nổi cái ấn tượng nặng nề mà cô đã gây ra